Vừa bước vào lớp, Thục đã bảo mắt nhìn quanh, nhưng nó chẳng thấy Hoàng Hòa đâu. Lúc đầu, Thục cứ đinh ninh là anh đi trễ, nhưng đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng Hòa vẫn bật vô âm tính. Thục mới hay là anh nghỉ học. Nó vội vàng quay sang Xuyến. "Hôm nay Hoàng Hòa đâu có đến lớp?" Lạ thật. Xuyến tặc lưỡi. "Thằng ca bao giờ nghỉ học thinh linh như vậy đâu." Nhưng không sao, Mai trả lời cũng còn kịp, mai mới thứ sáu mà." Cúc Hương bĩu môi, "Thật, tao chưa thấy ai yếu bóng vía như tên này. Mới đưa thư hôm qua, bữa nay đã lẫn như chạch rồi, gàn thỏ đế mà bày đặt tỏ tình." Xuyến thũng thỉnh, "Có thể là ăn bệnh. Bệnh đâu mà lẽ vậy?" Cúc Hương nhếch mép, "Ừ, lẽ lắm." Xuyến vẫn điềm nhiên, trái tim lần đầu tiên biết yêu rất dễ bị hỏng hóc bất tử hệt như đồng hồ bị vô nước vậy, có thể bây giờ hắn đang nằm trên hừ hừ ở nhà, thuộc không biết Xuyên đang pha trò, tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hoa đang úm liệt giường vì yêu mình, tự dưng thuộc bỗng đem lo. Đến khi thấy Cúc Hương nhếch miệng cười khúc khích, thuộc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng các cô gái đoán trật lất. Thật ra, Hoàng Hoa nghỉ học không phải vì ốm hay vì mắc cỡ, anh không đến lớp bởi một lý do hoàn toàn khác. Hoàng Hoa sợ với gặp Thục, anh sợ Thục từ chối lời mời của anh. Bữa nay đến thứ bảy, nếu mình không đến lớp, Thục sẽ chẳng có dịp nào gặp mình để từ chối. Và dĩ nhiên một người hiền hậu như Thục sẽ không nỡ nào để mình đứng đợi suốt đêm trước cổng nhà Hắc Hòa Bình. Chắc chắn Thục sẽ đến. Hoàng Hoa nghĩ vậy và anh quyết định từ nay cho đến ngày hẹn sẽ không ló mặt đến trường. Những ngày cuối cùng của năm học Chẳng ai buồn ngó ngang đến bài vỡ. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cũng chẳng khiến bầu không khí học tập trong những ngày này sôi động hơn là bao. Học sinh đến lớp chỉ để tán gẫu, viết lưu bút và nôm nao bàn bạc những tiết mục văn nghệ, lẫn tiết mục ăn uống trong ngày liên hoan bế giảng. Vì vậy, sự vấn mắc đột xuất của anh chàng lớp trưởng chẳng khiến ai để ý, trừ bọn thuộc Nhưng bà cô gái cũng chẳng có nhiều thời giờ để tìm hiểu cặn kẽ về lý do vắng mặt của Hàn Hòa. Bởi cũng trong buổi chiều hôm đó, tay Phong Khê nghịch ngợm kia lại bí mật đặt vào ngăn bàn của Thục Ba thỏi kẹo bạc hà, kèm theo một lá thư, vẫn giọng thơ quen thuộc: Những ngày vui vẻ qua mau, chúng mình đã sắp xa nhau mất rồi. Bạn ơi, bạn có bồi hồi? Chia tay có nhớ đến người hôm nay? Lần này Giọng thơ của Phong Khê có vẻ buồn buồn, khúc thường nó xuyến. Hắn tính dở trò gì vậy? Con nhãi này tính chơi đòn tâm lý, hắn muốn làm cho tụi mình mũi lòng. Nhưng để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Xuyến hư giọng, đó là trò chơi ưa thích của hắn, nhưng lần này hắn hố to. Hắn chưa biết tụi mình đã khám phá ra, hắn là một nữ tặc chứ không phải là ảnh chàng nào hết. Thụp nhìn mấy thỏi kẹo trên tay cúp hương, nhíu mày, Nhưng tại sao cô ta lại gửi kẹo cho tụi mình? Làm vậy chứ có tốn tiền chứ ít lợi gì? Trên đời này không trò chơi nào không tốn tiền. Xoến lên giọng triết gia. Chơi brick game, đến tennis, đi khiêu vũ, hát karaoke đều phải móc túi ra. Thắng cũng vậy thôi, muốn giải trí bằng cách lừa lọc sự ngây thơ cả tin của tụi mình, hắn sẽ bỏ tiền ra. Nếu không có mấy thỏi kẹo ngụy trang Làm sao con nhãi đó bắt mày ngồi đâu cũng phải mơ mơ màng màng, đến ăn trà Alan the Long buổi sáng như trong thời gian vừa qua. Bị xướng khiều nhẹ một chút, Thục đã thấy nóng ran cả mặt mày, thoạt đầu, Thục vùng vằng định cử lại, nhưng rồi thấy những điều Xuyến nói không phải là không đúng, nó đành im lặng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng giận ba con nhỏ lớp buổi sáng kinh khủng. Một đứa tên Hoa, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang Thục không rõ đứa nào bày ra trò quỷ quái này, nhưng chắc chắn thủ phạm không thể là ai khác ngoài ba đứa này. Ta mà biết được nhà ngươi là ai, nhà ngươi sẽ nát xương với ta. Thục bực tức, nhũ thầm, và ngay sau đó, nó bỗng phì cười về ý nghĩa hung hăng khác hẳn bản tính thường ngày của mình. Cúc hương không ở trong tâm trạng như Thục, nó hô hô mấy thỏi kẹo, hỏi xuyến. Nhưng nó tấm lại, Tôi mình vẫn được quyền sực những thứ này như ngày xưa thôi giải chứ. Mày thì lúc nào cũng vậy. Xuyến lườm Cúc Hương. Hình như trong từ điển, mày chỉ biết có mỗi từ sực. Cúc Hương không thèm cãi nhau với Xuyến, nó đang bận bóc lớp giấy vỏ bọc ngoài thổi kẹo. Thấy vậy, Xuyến thở dài, nói thêm. Sực thì sực, nhưng sự xong phải trả lời cho hắn đấy. Đàng định thảy viên kẹo vô miệng, nghe Xuyến nói vậy, Cúc Hương bỗng ngừng tay. Nó dương mắt ếch. Trả lời cho ai? Cho con Nhải Phong Khê chứ cho ai? Trả lời hắn làm gì nữa? Cúc Hương kêu lên, ngày mai tụi mình sẽ tìm đến xà huyệt của Thắng Thi mà. Xuyên tụm tiểm. Chính vì vậy mà tụi mình cần phải trả lời, đừng làm một điều gì bất thường để cho hắn phải nghi ngờ. Trước đây tụi mình đã không hồi âm hắn một lần rồi, lần này không nên phớt lờ. Hiểu ra những điều ngoắt ngoéo Mắt Cúc Hương sáng lên. Tức là làm ra vẻ tụi mình không biết gì hết. Ừ, không biết gì hết. Tụi mình là những kẻ ngu đần. Xuyến hơi nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu dễ dãi. Ừ, ngu đần. Ngu như bò. Tới đây thì Xuyến hết chịu nổi, nó gắt phắt. Thôi đi, mày đừng có nhân cơ hội này mà pha trò lếu láo. Đi kiếm phán cuối không lo, cứ lo đứng đó nói bậy. Bị Xuyến nạt Cúc Hương nhà răng cười hì hì và co dò chảy nước. Lát sau, Cúc Hương xuất hiện với nhà thơ nông dân lẻo đẻo sau lưng. Vừa thấy mặt Phán Củi, Xuyến đã vồn vã reo lên. "A, lâu ngày quá hen. Bạn lúc này thế nào? How are you? Vẫn âm phai thank you chứ hả?" Miệng Xuyến trơn như bôi mỡ, nó vừa hỏi vừa trả lời thay luôn. Phán nghe tai mình lùng bùng, anh tưởng như mình đang dự tiết tập tiếng Anh. Xuyên vẫn điềm nỡ. Dạo này bạn vẫn còn làm thơ đan bóng mực tím đấy chứ?" Cú đã vào lái của Xuyên, làm Phán giật thót, anh ngượng ngệu. "Đâu có." Xuyên cười. "Sao vậy? Sao lúc này bạn không làm thơ nữa?" Phán ấp úng. "À, dạo này tôi bận." Xuyên nhíu mắt. "Vậy tụi này nhờ bạn làm thơ giùm, bạn có bận không?" Phán gãi đầu. "Làm chứ?" Làm bài thơ ngắn ngắn, đầu của túm thời gian bao nhiêu? Chỉ đợi có vậy, xuyến nhanh chóng chì bài thơ của Phong Khê ra. Hắn mới gửi thơ cho tụi này nữa nè, bây giờ bạn làm giùm bài thơ trả lời đi. Sáng lướt mắt qua bài thơ của Phong Khê, hắn giọng hỏi, trả lời sao? Trả lời là chia tay với hắn, tụi này cũng buồn lắm, buồn đứt ruột đi lận. Vậy thôi? Ừ, vậy thôi. Thác đầu Xuyên định nói cho Phán biết, Phong Khê là một đứa con gái, nhưng sau một thoáng ngần ngừ, Xuyên quyết định giấu nhẹm. Trước đây, khi Phán làm bài thơ của em Hiền Thục, Xuyên đã lên án anh không tiếc lời. Nó đã hùng hồn tuyên bố, chỉ có anh chàng Phong Khê mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của nhỏ Thục. Nếu bây giờ vẽ lẽ ra, Phong Khê là một con nhóc, chắc chắn Phán sẽ cười vào mũi bọn Xuyên 3 ngày 3 đêm chưa hết. Mình cứ chơi cái tình vở, xuyến nhũ bụng với anh chàng nông dân này, Phong Khê là trai hay gái cũng chẳng liên quan gì. Vì vậy, thì Cúc Hương chép xong bài thơ do Phán sáng tác, xuyến nhìn Phán tươi cười. Cảm ơn bạn nghe, khi nào anh chàng Phong Khê quấy rầy tuổi này, hy vọng bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ. Lời lẽ của Xuyến làm Phán ngạc nhiên. Sao bữa nay tự dưng Xuyến lại khách sáo lịch sự dữ vậy? Đang cười cười, Xuyến bỗng trần mắt. Bạn nói vậy, lạ có ý chê tôi thường ngày bất lịch sự, chứ gì? Phán hoảng hồn. Đâu có, ý tôi đâu phải vậy. Rồi không đợi cho Xuyến vằn vẹo tiếp, Phán vội vã đánh bài chuồng. Thôi, tôi lại đằng này chút nghen. Vừa nói, Phán vừa hấp tắp bỏ đi, khiến Cúc Hương ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn yêu bốn ví như vậy, Mày có nhắc ma hắn làm chi?" Thục có vẻ không hài lòng. "Con Xuyến này chỉ dở tài lấy oán trả ơn. Á a, cô nương bữa nay loạn quá ta, dám kết án cái chị mày." Xuyến lườm mắt nhìn Thục. "Hay là thấy Phong Khê hiện nguyên hình là yêu nữ, mày tính chuyển hướng sang phán cuối? Mày đừng có đạt điều." Thục đỏ mặt. "Tại tao thấy mị hồn phán của chết khiếp." Tao nói vậy thôi. Mày ngốc quá. Xoến khịt mũi. Tao đâu có muốn hồ Phán Củi làm chi, nhưng nó để hắn rề rà ở đây, rủi tụi mình vô ý nói ra chuyện Phong Khê, hắn nghe được thì quê cả đám. Lúc đó tụi mình chỉ có nước đào hang chui xuống đất ở với Dung. Lý lẽ xoến đưa ra hợp lý đến mức, thuộc chẳng biết trách móc vào đâu nữa. Đó chỉ biết ngấm ngầm thối dài tội nghiệp cho anh chàng Phán Củi, lúc nào cũng gặp toàn chuyện xui xẻo. Sáng hôm sau, y theo kế hoạch, khoảng 11 giờ, ba cô gái đã có mặt trước cổng trường. Trong khi chờ đợi, cả ba chui vào một quán nước chết bên kia đường ngồi tán dóc. Sau khi ngồi thu mình sau tấm vách lửng, chấn ngang chiếc bàn thấp, xuyến đưa mắt sang Cúc Hương. "Mày nhớ mặt ba con nhỏ đó không? Sao lại không nhớ? Chỉ cầu trời cho bữa nay đừng đứa nào nghĩ học." Thục ngơ ngác. "Sao vậy?" Mày lúc nào cũng trăn với sao." Cúp Hường ngứt thục, "Rủi hôm nay có một đứa nghỉ học mà đứa đó lại chính là tên Phong Khê, có phải công tụi mình sẽ hóa thành công cốc hay không?" "Ừ hen." Thục vỡ lẽ, nó mỉm cười ngượng ngệu và chép miệng băng khoăng. Chẳng hiểu tụi nó có đoán ra được tí gì về kế hoạch của tụi mình không. Còn Khuya tụi nó mới đánh hơi ra. Xoay nhúng vai, "Hơn nữa Hôm qua mình đã hồi âm cho tụi nó một lá thư còn mùi mẫn lâm ly, gấp mấy lần tuồng tô ánh nguyệt. Có tại thánh tụi nó mới hòng. Hồi chuông reng reng báo hiệu giờ tan học đột ngột vang lên bên kia đường, cắt ngang lời diễn thuyết hùng hồn của Xuyến. Ba cô gái lập tức quay đầu nhìn về phía cổng trường. Trong thoáng mắt, từng đám học trò lũ lượt nối nhau tuôn ra cổng. Xuyến dán mắt từng chiếc áo dài trắng, hồi hộp hỏi khúc hương. Tôi nói ra chưa? Chưa, chờ một chút." Đang nói, Cúc Hương bỗng reo lên. "Kệ, tôi nói kìa." "Đâu?" Xuyến gia thuộc cùng hỏi giật. "Đó, ba con nhỏ đang ngẹo trái đó." Hoa là con nhỏ tóc tém, Nhỏ Trang tóc dài, còn đứa mang kiến cận là Nhỏ Thảo. Xuyến tròn mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. Ba con nhỏ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên khúc khích không hay đang lọt vào tầm mai phục của bọn xuyên. Đang nhìn, xuyên bỗng chớp chớp mắt. Tự nhiên nó cảm thấy nét mặt của nhỏ hoa trông quen quen, nhưng dù môi óc, xuyên vẫn không nhớ mình đã gặp con nhỏ này trong trường hợp nào. Nó quay sang thục và cúc hương, dục, bám theo đi. Bà cô gái nhanh nhẹn rời khỏi chỗ nấp, lẫn vào đám học trò lố nhố trên lề đường, đuổi theo ba con mồi, thục thận trọng len lỏi giữa đám đông. Nó đi sau Xuyến và Cúc Hương, nhưng vẫn trông rõ mồn một ba cô gái đang đi tà tà phía trước. Càng quan sát đối thủ, thục càng không thể tin danh chàng Phong Khê tinh quái kia lại là một trung ba cô gái hồn nhiên đang ung dung dương dung dã trước mặt mình. Tiếng Xuyến thì thịnh vang lên, khắc ngang những nghi ngại vẫn vơ trong đầu thục. "Tôi nói rẽ rồi, bọn mình tách ra đi." Rồi không đợi Cúc Hương và thục có ý kiến, Xuyến phân công luôn. Con Cúc Hương bám nhánh trang, con Thục theo nhánh thảo, còn nhỏ Hoa để ta phụ trách. Vừa dứt câu, Xuyến nóng nảy vọt người đi ngay. Gương mặt trong quan quen của nhỏ Hoa ám ảnh Xuyến nãy giờ, khiến Xuyến sốt ruột, muốn làm cho ra lẽ. Phong khê chắc hẳn là con nhãi này. Xuyến nhấp nhỏm nhũ bột, và mặc dù nóng nóng, nó vẫn đủ tỉnh táo lượn lách giữa các thùng thuốc lá, các xe nước mía và vô số những vật chắn dọc đường. Đến khi Nhã Hoa ôm cặp, chu tọt vào căn nhà có cánh cổng màu xanh thì Xuyến chợt đâm ra lúng túng, quanh chỗ Xuyến đứng không có một vị trí nào có thể ẩn nấp được. Gần đó có một quán cà phê, nhưng chẳng lẽ Xuyến lại một mình vào đó ngồi? Đàng lớ ngớ dòm quanh quất, Xuyến bỗng giật nảy mình, vào vội vã bước lùi vào sau cột điện. Từ trong nhà Nhã Hoa, một bóng người Xuyến không thể nào ngờ tới đang thong thả dắt xe ra. Sự gặp gỡ bất ngờ đó nhanh chóng xóa tan những thắc mắc trong đầu Xuyên, và mọi bí mật trước đây bỗng chốc trở nên sáng sủa như được phơi ra dưới ánh mặt trời. Bây giờ Xuyên mới vỡ lẽ, mình chưa gặp qua Nhỏ Hoa lần nào. Sở dĩ nhỏ trông quen quen, bởi vì khuôn mặt của nhỏ rất giống khuôn mặt của hắn. Và nếu không bắt gặp hắn từ nhà Nhỏ Hoa đi ra, Xuyên sẽ không tài nào lần ra được mối liên hệ bí mật này. Nhưng bây giờ, thì mọi bí mật đã tình cờ bật mí. Trong một thoáng, Xuyến đã hình dung ra mọi chuyện một cách rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ hoa đích thị là em gái hắn. Và trong thời gian qua, chính nhỏ đã giúp hắn đặt những bức thư trong ngăn bàn để chơi trò ú tiêm với bọn Xuyến. Hừ, không ngờ Phong Khê lại là một nhà ngươi. Xuyến lầm bầm một cách tức tối và xích một chút nữa. Nếu không kịp dằn lòng, Xuyến đã nhảy ra, chặn đầu xe hắn lại để hắn hoảng hút chơi. Trong một tích tắc, Xuyến trấn tỉnh lại được, nó đứng chôn chân đằng sau cột điện, mí môi nhìn Phong Khê tót linh yên và rồi mấy xe phóng đi. Chỉ đến khi Phong Khê khuất dạng sau góc phố, Xuyến mới thở phào rời khỏi chủ nắp và rảo vội về nhà. Cúc Hương và Thục Không hay biết Xuyến đã khám phá ra tung tích của Phong Khê, nên chiều đó, khi Xuyến vừa bước chân vào lớp, Cúc Hương và Thục đã ủ rũ lên tiếng, "Chẳng phải gì khả nghi hết, Xuyến ơi." Cúc Hương còn nhăn nhó nói thêm, nhà nhóc Trang có con chó dữ thấy mồ, tao nó trước hàng rào nhà nó, Suýt bị cẩu sực què giò. Thôi, đừng có làm bộ rên rỉ nữa. Xuyến cười tủm tỉm. Suýt bị chứ đâu bị mà phải nhăn nhó ghê thế. Cúc Hương lườm Xuyến. Bữa nay thì Suýt, nhưng mai mốt dò thám thêm vài lần nữa, chắc tao phải khiêu vũ với bày sói quá. Đằng nào cũng không thoát, tao trăng trối trước là vừa. Bộ tịch và lời lẽ thiểu não của Cúc Hương Khiến Xuyến và Thục không nhìn được Phải phì cười Tao sắp chết mà tụi mày lại cười Cúc Hương buồn bá trách Thôi đừng diễn tuồn nữa Xuyến đập tay lên vai Cúc Hương Tao sẽ không kêu mày theo dõi nhỏ trang nữa đâu Nghe Xuyến nói vậy Thục liền vọt miệng Còn nhỏ thảo thì sao Tao có phải theo nó nữa không Xuyến nhúng vai Khỏi luôn Rồi Xuyến lên giọng Phán như một quan tòa Kể từ giờ phút này, Nhỏ Trang và Nhỏ Thảo được tự do. Lời tuyên bố của Xuyến khiến Thục tròn xoe mắt. Sao kỳ vậy? Cúc Hương nhảy bén hơn Thục, nó réo lên. Mày tìm ra Phong Khê rồi chứ gì? Ừ, ai vậy? Cúc Hương lẫn Thục vội chồm người tới trước, hấp tấp hỏi. Nhỏ Hoa phải không? Xuyến mỉm cười, lắc đầu. Không phải. Vậy chứ ai? Cúc Hương chân hửng Sáng nay mày chẳng bám theo nhỏ Hoa là gì? Thì tao bám theo nhỏ Hoa. Xuyến ừm ừ. Kiểu ăn nói nhắt gần của Xuyến khiến Cúc Hương đăm quọ. Phong Khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi. Cứ bày đặt ấp ấp mở mở, nghe mỏi miệng tứ chi quá. Mày cứ nhễ nhơ họng tao mà ngồi chồm hổm, làm sao tao nói? Xuyến ngất Cúc Hương một cái rồi thông thả tiếp. Phong Khê không phải là nhỏ Hoa nhưng là người có liên quan mật thiết với nó. Vậy chắc là mẹ nó." Cúc Hương khịt mũi, không thèm để ý đến trò phá bĩnh của Cúc Hương, Xuyến chậm rãi. "Nhỏ Hoa có một người anh và anh nó học cùng lớp với tụi mình." Sự tiết lộ của Xuyến không khác gì một tiếng sét. Cúc Hương và Thục đều giật thót, như không kèm được thốt bật kêu khẽ. "Phán cuối." Xuyến chưa kịp trả lời, Cúc Hương đã lắc đầu. Không thể là phán cuối được, phán cuối ở dưới quê làm gì có anh em trên này. Anh Nhỏ Hoa chỉ có thể là Hoàng Hoa. Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên. À, tao nhớ rồi. Hôm giờ tên mấy con nhóc trong sổ điểm. Tao nhớ Nhỏ Hoa họ Vũ. Nó là Vũ Thị Hoàng Hoa, còn anh chàng lớp trưởng lấu cá của tụi mình là Vũ Hoàng Hoa. Nói xong, Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán, gật gù thật ta chưa thấy ai thông minh như tào, phải trăm năm có một người như vậy. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Xuyến xẩy một tiếng. Nếu thông minh, mày đã phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa ngay từ khi đọc thấy tên họ của Nhã Hoa, chứ đâu đợi đến giờ này. Phải đợi chứ mày." Cúc Hương cười hì hì. "Sống là phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà." Thấy Cúc Hương cứ mãi pha trò, thục xóc ruột lay vai xuống. "Phong Khê là Hoàng Hòa thật khá mày." Ừ, tao đứng bên kia đường, thấy Hoàng Hòa từ nhà nhỏ hoa đi ra. Hoàng Hòa có thấy mày không? Không, tao nấp sau cột điện. Thục không hỏi nữa, nó chỉ thở dài lẩm bẩm. Hẹn Chi, anh ta biết tổng hết mọi chuyện xảy ra trong lớp mình. Cúc Hương hậm hực, đó là một tên đại gian ác. Bây giờ tao mới hiểu tại sao trong những lá thư gửi cho tụi mình, hắn toàn viết bằng kiểu chữ in, rõ ràng hắn sợ tụi mình nhận ra nét chữ quen thuộc của hắn. Đang nói Cúc Hương bỗng nhiên mắt nhìn Xuyên. Sao lúc đó mày không chạy ra chặn lại, cho hắn xỉu chơi? Xuyên cười. Thật đầu tao cũng nghĩ như mày, dừng nếu làm như vậy thì nhẽ tội cho hắn quá. Tao định chờ đến tối mai mới lật tẩy hắn, lật tẩy ngay tại nhà hắn Hòa Bình. Cúc Hương trố mắt. Vậy là kế hoạch trước đây bị hủy bỏ? Ừ. Xuyên gật đầu. Ngày mai tụi mình sẽ đi chung với con thuộc, không cần phải xé lẻ nữa. Hay đấy. Cúc Hương ta vẽ thích thú. Ba người đánh một, không chột cũng què, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nói xong, Cúc Hương đảo mắt nhìn quanh rồi chép miệng. Bữa này hắn lại tiếp tục nghỉ học nữa rồi. Kệ hắn, đàn nào thì tối mai hắn cũng tới chỗ hẹn. Đang nói, chợt nhìn thấy Phán luẩn thẩn đi vào, Xuyến liền giật giật. Phán Củi! Tiếng kêu vừa thốt ra, Xuyến chợt biết mình lỡ lời liền đưa tay bụm miệng. Nhưng Phán Giá Bộ như không để ý đến chuyện Xuyên Kiều ráo biệt danh của mình. Anh chậm rãi bước lại. "Vì vậy Xuyên?" Xuyên cười giả lả. "Tỏ mai bảnh rảnh không?" "Chi vậy?" "Đi chơi với tụi này." "Đi đâu vậy?" Xuyên nhào mắt. "Đi gặp anh chàng Phong Khê." Phán ngạc nhiên. "Phong Khê?" "Ừ, tụi này đã khám phá ra tung tích của hắn rồi." Hắn học cùng lớp với tụi mình. Phán giật thoát. Hắn học lớp mình? Ai vậy? Bạn đoán thử xem. Phán giữ mày nghỉ ngợi một lát rồi lắc đầu. Chịu. Hoàng họa đấy. Hắn có một nhỏ em học lớp bữa sáng. Chính con nhỏ này đã đặt thư vào ngăn bàn. Phán à một tiếng. Rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục. Anh nhớ trước đây, Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là người tình trong mộng của Thục. Bây giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện. Anh muốn dò xem thái độ của Thục như thế nào. Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh né mắt hình sự của anh. "Sao, bạn đi với tụi này không?" Xuyến sốt ruột lên tiếng. Pháng nhìn Xuyến ngần ngừ. "Tôi đi theo làm gì?" "Sao lại đi theo làm gì?" Xuyến nhăn mặt. "Bạn là cố vấn văn chương của tụi này, coi như là người trong cuộc." Bạn đi theo để coi tuổi này lật mặt nạ của hắn. Tới lúc đó, rủi hắn quê độ, vắt dao rượt tuổi này, bạn phải ra tay cứu bồ chứ. Sáng cười. Làm gì có chuyện đó. Tiếc đâu được, người ta báo phòng bệnh hơn chứ bệnh mà. Xuyến Đình Ninh phán sẽ nhận lời. Nàng ngờ anh lại lắc đầu. Nhưng tối mai tôi không thể đi được. Sao vậy? Phán thở dài. Lát nữa tôi phải về quê. Bữa nay tôi lên trường là để xin phép nghỉ. Xuyến không nén được tò mò, có chuyện gì mà bạn phải về gấp vậy? Cúc Hương đứng bên cạnh vọt miệng, ba bạn kêu bạn về quê cưới vợ chứ gì? Phán chép miệng cười bùng bã. Ba tôi vừa mới mất, tôi nhận được điện hồi trưa. Đàng cười cười nói nói, bà cô gái lập tức im bặt, trước nỗi mất mát lớn lao của phán, suy giật thục, tự nhiên cảm thấy lòng mình se lại. Xuấn thượng ngày vốn nhanh nh nhẩu, mà lúc này cũng chẳng biết phải nói gì để chia buồn với Pháng. Trong bọn, Cúc Hương là ấy nấy nhất. Nhớ lại câu nói đùa vô ý của mình vừa rồi, Cúc Hương bối rối nhìn Pháng. "Tôi xin lỗi bạn nghe." Pháng cười buồn. "Cúc Hương có lỗi gì đâu. Bạn về chừng nào lên?" Thột bóng bột miệng hỏi. Trái hẳn bản tính e lệ trước nay, tôi cũng không biết nữa. Phán nhìn Thục, không dấu vẻ cảm động, nhưng có lẽ tôi sẽ lên trước ngày liên hoan bế giảng. Nói xong, phán quỳ quả đi ra, nhìn dáng anh lủi thủi bước lên văn phòng, không hiểu sao, Thục lại thấy mắt mình cay cay.